chào mừng các bạn đến với Vietsing Studio mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện bảo kiếm kỳ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Linh chương 4 lần đầu chạm trán nhị kiếm trang kẻ quấy rối võ lâm kiếm hội đưa tay chỉ vào một gã vừa hớn hở lướt qua một trong ba vị công tử văn nho tuấn tú đang nhàn rỗi nói khá lớn nhị vị huynh đài hãy nhìn xem Bộ ràng kịch cỡm của y liệu có phải đến dự võ lâm kiếm hội không? Do vị công tử nói lớn nên gã vừa đi lướt qua đương nhiên phải nghe. Gã vẫn đều bước nhưng lại khinh khỉnh quay đầu ném tia nhìn hàn học dành cho cả ba vị công tử. Vị công tử đi ở giữa có vóc dáng cao to nhưng không chịu được cách nhìn hàn học của gã nên hất hàm. Đoàn nhân huynh nói năng nên lựa lời, dây vào cái lũ cuồng cầu lúc này là không nên. Vị công tử đi ở mé tả vụt cười ha hà. Cuồng cầu, <cười> tỷ tràm nhãn huynh thật khéo chọn từ thích hợp. Từ tướng đứng giang đi, đến đôi mục quang nhìn vào ai cũng muốn nuốt sống người đó, có gọi y là cuồng cầu kể cũng đúng. Dựa theo thình âm của câu nói cuối cùng này, chứng tỏ kẻ phát thoại đầu tiên cũng chính là vị công tử đi ở mé tà. Và ngay sau câu nói của vị công tử văn nhò này, gã nọ bất ngờ dừng chân và quay phát lại. Một mình đứng đối diện với cả ba vị công tử Cũng vừa dừng lại Phản ứng của gã khiến vị công tử Đi ở mé hữu Là người cho đến giờ vẫn chưa phát thoại Phải lên tiếng khuyên giải Đoàn, tri, nhị huynh đài sau lại cố tình gây hấn với người xa lạ Hướng về gã nọ Vị công tử đi ở mé hữu Vừa có vóc dáng nhỏ nhắn Vừa có âm thanh giọng nói thật dễ nghe Lại lên tiếng tại hạ họ từ đơn danh là Kim Mong huynh đài chưa chấp nhận Những lời mạo phạm vừa rồi Nhị vị bằng hữu của tại Hạ có lẽ vẫn còn hưng phấn vì chút mỹ tử nên có lời thất ngôn Một lần nữa tại Hạ Tri công tử từ phía giữa xăm xăm tiến lên Lập tức những lời lẽ nồng nạc mùi rượu liền phả ngay vào mũi gã nọ Bọn ta chẳng thất ngôn cũng chẳng cần hạng cuồng cầu như người lượng thứ Nhìn bộ dạng của người không thuận mắt Bọn tóc bình phẩm như vậy thì đã làm sao Người dám phạm đến ta là tam nhãn khoái kiếm tri bất nguyên không Hả Gã nọ như không ngửi được mùi rượu nực nồng nên tự ý bước lùi. Vị công tử ở mé hữu là tử kim vội tiến lên, đưa tay nắm ống tay áo của Tri Bất Nguyên lồi lại. Tri huynh đại quá chén rồi, thật không còn thể thống gì của Tri lão anh hùng, trang chủ bắt quái kiếm trang. Vừa nói tử kim vừa lấy mắt ra hiệu cho gã nọ, hy vọng gã cũng là nhân vật giang hồ, phải hiểu xuất thân của Tri Bất Nguyên và tạm thời nhẫn nhịn hoặc tha thứ cho họ ti. Nào ngờ nếu Tri Bất Nguyên bị lôi lại Thì vị công tử họ đoàn Ở mé tả lại sấn sổ bước lên Còn ta thì sao Hàng quần cầu như người liệu có đáng là đối thủ của ta Của thiếu trang chủ Ngũ Mai kiếm đoàn vi lịch này không Một lần nữa phải ngợi mùi rượu nồng Gã nọ lại lùi thêm một bước Sau đó như thấu hiểu sự khó xử Của tử kim Gã bĩu môi khinh khỉnh Tài hạ liễu hận Họ sai rồi, tài hạ không chấp nhất Chỉ mong huynh đài sau đó nói cho họ biết Còn một lần như thế, tại hạ quyết chẳng dung tình. Dứt lời, gã liễu hận quay người, tiếp tục đi theo con đường đã định. Ở phía sau, từ kim trước kịp thở phào, thì đoàn vi lịch bất ngờ hung hăng, lao đến nhanh như con gió, đoàn vi lịch quát lên hậm hực. Ai cần người dung tình, xuất sinh, ta... Dù đang say, nhưng đoàn vi lịch vẫn còn có chút nhận thức để dừng lại, vừa bất động thân hình, vừa bất động luôn lời hậm hực đang nói. Bởi gã liễu hận không hiểu đã bằng thủ pháp gì mà vừa quay ngược lại Thì trên tay gã cũng xuất hiện một mũi kiếm chỉ ngay vào huyệt hầu lộ của đoàn vi lịch Gã liễu hận còn hàn học giết qua kẽ răng Người dám lập lại một lần nữa hai chữ xúc sinh không Tử Kim thất sắc và phải vội kêu lên Vì sợ nếu chậm sẽ xảy ra một thảm biến mà hậu quả thật khó lường Liễu hận nhân huynh mau dừng tay Hành vi thô lỗ của đoàn vi lịch Hãy để sau này trang chủ ngũ mai kiếm trang xử trị Cũng như đoàn vi lịch thì Bất Nguyên cũng dũng động khắp châu thân Và nhất thời men rượu phải vơi đi quá nữa Trì Bất Nguyên lắp bắp Đừng, đừng, đừng hạ thủ Để để đoàn trang chủ xử trị Thu kiếm về Liễu Hận quắc mắt nhìn đoàn thi Hai người Theo ta bọn người mới là súc sinh <cười> Quay người dắt kiếm vào vai Gã Liễu Hận sau đó Hăm hở bước đi như chuyện vừa rồi Chứ hề xảy ra Đến khi bóng dáng của liễu hận hoàn toàn mất dạng, đoàn vi lịch mới thốt được nên lời. Sau y dâm mắng ta là xúc sinh, từ kim buông thóng một câu đầy thất vọng. Bị mắng còn hơn bị mất mạng, đi với nhị vị, tại hạ cũng bị mất thể diện lây. Dứt lời, từ kim cũng quay quả bỏ đi, nhưng muốn nói rằng sẽ là vô vị nếu tiếp tục đồng hành cùng đoàn vi lịch và trí bất nguyên. Ngỡ ngàng, hai gã nhìn nhau rồi lại vội vàng đuổi theo từ kim. Từ lão đệ hãy đợi với, được rồi, bọn ta sẽ không tự ý gây hấn với ai, để khỏi làm từ lão đệ phải mất thể diện nữa. Phải đấy, chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường dài, không lẽ chỉ vì từ lão đệ không thích hai ta nữa sao? Mặc họ kêu, từ kim vẫn rảo bước. Sự theo quan đạo cũng có lắm nhân vật giang hồ rảo bước, tất cả như có cùng chung một mục đích, võ lâm kiếm hồi. Võ lâm kiếm hội là một sự kiện lạ chưa từng có ở võ lâm Trung Nguyên trước nay. Tôn chỉ của kiếm hội thật rõ. Không là luận kiếm cũng không có sự so tài, nên bất cứ ai, dù là biết chút ít về kiếm pháp, hoặc có ít nhiều quan tâm đến kiếm pháp, đều đủ tư cách tham dự kiếm hội võ lâm. Không phải luận kiếm nên nơi khai diễn võ lâm kiếm hội, lẽ đương nhiên không cần phải chọn trú sở hoặc tổng đàn của môn bang phái nào. Vì như thế, vô hình trung sẽ mất đi tính công diễn của võ lâm kiếm hội, Cũng vậy, do không phải so tài kỳ kiếm, nên nơi chọn để khai diễn kiếm hội cũng không cần chọn trốn núi thẳm rừng sâu. Và để thịnh hội này không làm sao đồng dân tình, những nhân vật thuộc các phái kiếm cũng không chọn những nơi quá gần các tấn thành để làm nơi khai diễn một kiếm hội hiếm có. Do đó, một bình nguyên rộng lớn được khép lại bằng một dãy núi và con sông. Nơi quần hùng đang đổ xô đến tìm, có tên thật xứng với địa hình Vô Mộc Giác, Dễ dàng được chọn làm nơi khai diễn võ lâm kiếm hội Chú ý của nhân vật đề xướng ra kiếm hội như thế nào đã rõ Thế nhưng ngay khi hay biết Có một thịnh hội quy toàn giới giang hồ sắp xảy ra Không ít lâu sau Vô mộc giác đã biến thành vô mộc trấn Dân cứ ngủ quanh vùng Nhất là hạng thương nhân Đánh hơi đây là dịp béo bờ để kiếm ăn Bèn đổ xô đến trước Và lập tức những dãy lều quán tạm bỡ liền mọc lên Họ dựng lều dựng quán với lưng quay vào núi Mặt hướng về vùng bình nguyên. Sẵn sàng làm nơi nghỉ chân cho khách giang hồ bên bình trà chén rượu. Đang bước đi chậm rãi, từ kim chợt nghe có tiếng gọi. Phải chăng từ nhân huynh đang tìm tại hạ? Đưa mắt nhìn, từ kim thoáng phân vân, Khi nhận ra người vừa gọi chính là gã liễu hẳn. Gã đang ngồi một mình, độc ẩm tức chén trà bốc khói. Bộ dạng của gã lúc này trầm tư lạ, Không còn chút nào sự hăm hở, Dễ nhầm lẫn với thái độ cạch cỡm của gã lúc nãy Cũng tương tự như vậy Thanh kiếm của gã đang được gã dựng đứng cạnh bàn Ở một vị thế Sẽ khó phát hiện Nếu ai đó nghĩ gã là người có tài sử kiếm nhanh lẹ Gã bây giờ so với gã lúc nãy Thật khác xa đến một trời một vực Gã trầm ngâm bên chén trà Và như muốn mọi người Khi nhìn vào đừng nghĩ gã là tay kiếm khách Cũng đừng nghĩ gã ngồi đó là sẵn sàng Bắt chuyện được với ai có thể nói người mà từ kim đã gặp là người sẵn sàng đỏ kiếm với bất kỳ ai muốn gây hấn, nhược trí bất nguyên và đoàn vi lịch lúc nãy chẳng hạn. ngược lại với tư thế của gã liễu hận bây giờ gã muốn bảo với mọi người hãy để gã ngồi một mình, hãy để yên cho gã, gã có chết cũng mặc gã. nhưng vừa nhìn thấy từ kim gã đã gọi, phải chăng gã đã nhìn ra ở từ kim có điểm gì đó dễ đồng cảm và muốn có dịp kết thân. từ kim đang phân vân. Chưa biết phải đáp lại như thế nào, gã bỗng mỉm miệng cười thật buồn. Tại hạ ngỡ từ nhân huynh muốn tìm tại hạ, không phải thì thôi vậy. Tự đáy lòng, từ kim như cảm nhận được dù là mơ hồ một liễu hận thật cô độc. Và có lẽ chỉ vào những dịp thật hiếm ho như thế này, con người cô độc của liễu hận mới bộc lộ ra qua dáng cách, qua cách cười buồn và qua cả câu nói không muốn để ai khác phiền lụy Và cũng tự tâm khảm. Từ kim nhưng muốn bước vào Để được ngồi cùng bàn với gã liễu hận Muốn cùng gã đối ẩm một chung trà nóng Thế nhưng từ kim không thể bước vào Y chỉ mỉm cười đáp lại Rất tiếc Từ kim chưa nói dứt lời Một thanh âm hàm chứa sự động nộ chợt vang lên Rất tiếc là từ nhân huynh Cũng như mọi người Không ai muốn dây vào hạng súc sinh như người Từ kim biến sắc Quay nhìn người vừa lên tiếng Đoàn vi lịch trí bất nguyên Sao lại là nhị vị Sự cố độc nếu có ở Liễu Hận chỉ thoáng qua đã biến mất Hay cho nụ cười buồn Liễu Hận nhấc môi cười dĩa cợt Phải đông người theo chân Hai người mới dám thốt ra những lời như thế sao Có nghe Liễu Hận nói Từ Kim mới nhận ra Ở phía sau đoàn vi lịch vật đi bất nguyên Với khoảng cách ngoài trăm trượng Có không dưới 10 nhân vật Đang xạ nhìn Liễu Hận Bằng những tia mắt giận dữ Và từ Kim không thể không lên tiếng Tất cả chỉ là lầm lẫn Chú vị ở nhị trang bát quái và ngũ mai Xin hãy nghe tại hạ giải thích Một nhân vật trung niên Với đôi mục quang lấp loáng chợt tiến lên Tách khỏi đoàn người cố ý Đi theo chân đoàn vi lịch và trí bất nguyên Nhân vật nọ đưa mắt nhìn tử kim Tiểu tử ngươi là ai Sư phó là hàng cao nhân nào Người có tư cách gì bảo bọn ta phải nghe ngươi Đoàn vi lịch có phần hốt hoàng Sư phụ lầm rồi từ nhân huynh là bằng hữu Vừa được đồ nhi và trí nhân huynh kết thân Kẻ cần phải đối phó là gã kia Nhân vật được đoàn vi lịch gọi là sư phụ lừa mắt nhìn từ đoàn vi lịch đến từ Kim và dừng lại ở Liễu Hận. Sáu người không nói sớm. Liễu Hận nhèo mắt nhìn nhân vật nọ, miệng lẩm bẩm Cả sư phụ cũng hổ đồ, trách gì đệ tử không như vậy. Từ Kim thêm một lần nữa phải biến sắc, y nháy mắt với Liễu Hận. Liễu huynh không được thất ngôn, vì tiền bối này là xích thủ phi hòa, đệ tử không động phái và là nghĩa đệ của trang chủ Ngũ Mai Trang. Liễu Hận vẫn ngồi nguyên vị Không hề có ý định thi thể Như sự mách bảo ngấm ngầm của Từ kim Đã thế Liễu Hận còn từ tốn Nâng cao chung trà Miệng buông ra một lời hàm ý miệt thị Xích thủ phi hỏa Ngoại hiệu này lần đầu tiên ta hạ được nghe Thật thất lễ Đoàn vi lịch không chịu được Quát lớn Hạng cuồng cầu như ngươi biết gì là trời cao đất dày Mau ra đây chịu chết Tỏ vẻ chán trường vì mất đi thú độc ẩm Liễu Hận đưa tay cầm kiếm Và chậm rãi đứng lên Được thôi, một kiếm vừa rồi ta biết người bất phục Đưa lệnh sư đến, ý người như thế nào đã rõ Ta đâu còn cách nào khác để chọn lựa Bước ra ngoài, Liễu Hận ung dung đi thẳng đến chỗ bình nguyên rộng lớn Nơi không có bất kỳ một cội cây nào mọc lên Và được gọi là vô mộc giác Đoàn người của sích thủ phi hòa cũng tuần tự đi theo Liễu Hận Diễn biến này cùng với tiếng quát mới rồi của đoàn vi lịch Lập tức sự chú tâm của những nhân vật giang hồ vô tình có mặt ở gần đó Họ cũng náo nức đi theo, hy vọng được mục kích một trỏ náo nhiệt trước lúc võ lâm kiếm hội khai diễn. Tất cả rồng rắn nhau kéo ra chỗ đất trống, hình thành một nhóm đông ở giữa bình nguyên, tạo thêm sự tò mò cho nhiều nhân vật khác nữa, và đến lượt những nhân vật khác nối đuôi đi theo. Vòng người càng lúc càng lớn dần với nhân số càng lúc càng đông, nhưng tất cả vẫn chừa ở bên trong một phạm vi đủ rộng cho xích thủ phi hỏa và những nhân vật cùng phe. Được tha hổ đối diện với một trang nam nhi xa lạ Đồng thời là vô danh tiểu tốt Đối với mọi người Tuy là vô danh tiểu tốt Nhưng ngay câu nói đầu tiên của liễu hận Đã khiến mọi người ngỡ ngàng Liễu hận thản nhiên hỏi xích thủ phi hỏa Để rửa hận cho lạnh đồ Tuyên bối có cần thêm hạn định nào không Xích thủ phi hỏa cười lạnh Người sợ rồi sao Muộn lắm rồi tiểu tử Trừ phi ngay trước mặt mọi người ngươi phải tự nhận hai chữ xúc sinh kia Là do người mắng chính người Rất có thể ta sẽ dành cho người một sinh lộ. Liễu hận lập tức mở miệng. Xúc sinh. Xích thủ phi hòa đắc ý. Là người mắng người. Liễu hận lắc đầu. Không phải như lão nghĩ. Nếu lúc nãy hai chữ xúc sinh là dành cho họ đoàn. Thì lần này là dành cho lão. Kẻ không biết giáo huấn ngu đồ Xích thủ phi hòa bật thét lên. Người thật sự không muốn sống nữa rồi. Vậy thì đừng có tách ta. Liễu hận bất ngờ quát. Chậm đã, sích thủ phí hòa vừa mới nâng cao hữu thủ, nghe liễu hận ngăn lại, lão cười sẵn sật. Người muốn tối gì, nói nhanh đi, ta chỉ nhân nhượng lần này thôi. <cười> Nhưng câu nói của liễu hận lại vượt ngoài ý nghĩ của mọi người. Ta không cần lão nhân nhượng, ngược lại, ta chỉ muốn lão phải dùng kiếm. Sích thủ phí hòa càng cười lớn hơn. <cười> người bảo ta dùng kiếm, này, ngươi thử hỏi mọi người xem, có bao giờ sích thủ phí hòa ta biết dùng kiếm chưa? <cười> Lễ hận kinh nghi Lão không biết dùng kiếm sau lão lại đến võ lâm kiếm hội Xích thù phí hoạt để môi Sao ta không thể đến Ai cấm đoán ta Lão vừa rất lời Một thanh âm đưa đến Tạo ngỡ ngàng cho chính lão Không sai Bất kỳ ai cũng có thể đến Võ lâm kiếm hội Nhưng rất tiếc Người muốn đến Phải có đôi chút kiến thức về kiếm pháp Và tốt thủ nhân các hạ Lẽ dĩ nhiên không thể đến Vút một bóng nhân ảnh với kinh thần pháp linh hoạt nhẹ nhàng trong chớp mắt đã vượt qua vòng người và an tường xuất hiện ngay giữa phạm vi đang hưởng hực sát khí. có tiếng giao của vòng người và là tiếng reo khâm phục ngưỡng mộ. thiên di thần kiếm lưu đại hiệp liễu hận nhìn không chớp mắt vào nhân vật vừa mới xuất hiện và khác với ánh mắt nửa kính ngưỡng nửa dò xét của liễu hận xích thủ phí hòa tô thụ nhân Tùy cũng nhìn thiên di thần kiếm nhưng cái nhìn của lão là cái nhìn căm ghét Nếu không muốn nói là có đôi chút hận thù. Tỏ vẻ rừng rừng trước sự ngưỡng mộ hoặc cầm ghét đang dành cho bản thân, thiên di thần kiếm vẫn hòa nhã vòng tay thủ lễ với mọi người. Thanh âm của thiên di thần kiếm cũng không cố ý, vẫn để lộ bản sắc với người có nội lực thâm hậu. Chư vị, võ lâm kiếm hội là một thịnh hội dành cho người luyện kiếm. Lưu mỗ thừa biết chư vị sẽ không hẹp lượng, ngược lại hoàn toàn, hoàn ngành và chào đón tất cả những ai quan tâm đến kiếm pháp sẽ đến với chúng ta Như bằng hữu tô thụ nhân đây Dừng lời một lúc Thiên di thần kiếm trầm rãi đưa mắt nhìn mọi người Tuy nhiên Đến để tầm thù như tô bằng hữu Rất dễ đưa đến ngộ nhận Võ lâm kiếm hội là nơi gây thủ chuốc oán Điều đó không đúng với chủ trương Tôn chỉ của kiếm hội Chứ vì nghĩ lưu mỗ nói có đúng không Vòng người chưa kịp biểu lộ thái độ Xích thủ phi hòa bỗng cười toán lên <cười> Từ lâu ta vẫn biết Lưu Hoàng Nhật nổi danh nhiều vào kiếm pháp, không ngờ nay lại có thêm tài miệng lưỡi để kích nộ quần hùng, bội phục bội phục. Và xích thủ phi hòa chợt đổi giọng, buông ra lời dọa dẫm. Được, chờ khi kiếm hội đầy mưa ma chất quỷ này chấm dứt, họ tô ta nhất định phải lãnh giáo thiên di thần kiếm. Quay ngoắt người định bước đi, xích thủ phi hòa tốt thủ nhân chợt biến sắc, khi nghe có tiếng Lưu Hoàng Nhật gọi lại. Khoan đã nào. Các hạ không thể bỏ đi nếu không giải thích rõ thế nào là kiếm hội đầy mưu ma chất quỷ. Tô thụ nhân mỉm cười. Ta buộc phải giải thích sao? Thiên di thần kiếm lưu hoàng nhật gần giọng Do lời nói của các hạ nếu không có ý bài kiếm hội thì cũng là hành nghĩa vô khống lưu mẫu buộc các hạ phải giải thích. Tô thụ nhân vẫn mỉm cười. Nếu không thì sao? Họ lưu các người có dám cùng ta so tài cao hạ không? Lưu Hoàng Nhật giận dữ há miệng Như sẵn sàng đáp ứng lời thách thức của tô thủ nhân Bất chợt liễu hận lên tiếng Lưu tiền bối chớ có mắc lửa lão Lão muốn Lưu tiền bối là người đầu tiên gây hấn Làm cho lời nói lúc này của Lưu tiền bối Mâu thuẫn với hành vi Vỡ lẽ Lưu Hoàng Nhật sau cái liếc nhìn liễu hận Dừng ánh mắt trên gương mặt cao có của tô thủ nhân Nếu không có tiểu huynh đệ kia kịp đề tỉnh, Phép này ta phải làm trò cười cho mọi người Họ tồn ngươi nếu có hứng thú Sao không lưu lại một hạn kỳ Chờ sau khi kiếm hội sẽ phân định thắng bại Tốt thủ nhân hậm hực Nhìn liễu hận Ngươi sợ đến mất mật rồi ư Tiểu tử sau kiếm hội Kẻ đầu tiên tác phải hạ thủ chính là ngươi <cười> Xạ tiên hung quang Vào thiên di thần kiếm Lời lẽ của xích thủ phi hòa thật là ngạo mạn Ai khác thì sợ thiên di thần kiếm riêng ta thì không Lưu hoàng nhận ngươi nếu có đẩm lược Vào tiết cửu trùng đến Ta và người sẽ gặp nhau Tại hồi nhạn sơn Liễu hận chợt nghe có tiếng kêu Nho nhỏ của tử kim Hồi nhạn sơn Nhưng hoặc không nghe tiếng kêu này Hoặc không xem hồi nhạn sơn là một trở ngại đáng kể Thiên di thần kiếm vẫn ung dung đáp ứng Được Ta sẽ đợi người tại đó Đúng vào tiết cửu trùng Đắc ý tốt thủ nhân quay người định bước đi Lần thứ hai Tốt thủ nhân phải buộc dừng lại Do một lần nữa lại có người lên tiếng Chậm đã nào Quay lại, Tô Thủ Nhân kinh ngạc là ngươi, ngươi muốn gì? Van xin ta tha thứ ư? Tô Thủ Nhân kinh ngạc cũng phải, vì chính quần hùng quanh đó, dù biết kẻ vừa gọi họ Tô là Liễu Hận, nhưng vẫn không hiểu gọi để làm gì, có phải để Van xin cầu tha thứ như Tô Thủ Nhân vừa hỏi không? Tuy nhiên, tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe Liễu Hận ung dùng phát thoại. Ta không Van xin cũng không cần lão, phải ra một hàn kỳ như đối với lưu tiển bối. Trái lại, ngay bây giờ, vợ ở bên ngoài vô mộc giác. Nếu lão muốn, ta xin được hầu giáo vài cao trưa của lão. Không còn gì để nói, tô thủ nhân ngửa mặt cười dài. <cười> Dứt tiếng cười, tô thủ nhân trầm giọng với phần nào thán phục. Hào khí phách, hào đẩm lược. Tiểu tử ngươi nếu không phải là kẻ cuồng tâm, ắt phải có đôi chút chân tài thực học. Bằng vào thái độ này của ngươi, tô thủ nhân ta hy vọng ngươi là hạng thứ hai. Được. Tắt đợi người ở bên ngoài vô mục giác vậy. Đi. Lời cuối của họ Tô chính là mệnh lệnh dành cho những nhân vật đặc cùng lão xuất hiện ở đây. Và mệnh lệnh vừa buông, lão và bọn họ nhanh nhẹn lùi gót, kể cả đoàn vi lịch và tri bất nguyên cũng theo chân. Sau đó, Tự Kim nhăn nhó nhìn Liễu Hận. Chương 5. Đởm lược phi thường nhận tỷ đấu qua thức khởi kiếm lộ Cao Minh. Giọng nói của từ kim lộ vẻ lo lắng Liễu nhân huynh không biết Tố thủ nhân là cao thủ không động phái Chỉ đứng sau trưởng môn tôi sao Dây vào lão có khác nào Liễu nhân huynh tự chuốc họa Liễu hận cố giữ nét mặt thản nhiên Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng Thái độ bức bách của lão Nếu không ngay bây giờ Thì tài hạ vẫn phải một lần chạm trán với lão Tài hạ còn cách nào khác để chọn lựa Từ kim thở dài Tất cả đều do đoàn vi Lệ gây ra Đăng lẽ ngay từ đầu, tai hạ phải ngăn y lại. Vẫn đứng gần đó, thiên di thần kiếm quan tâm. Chuyện hận thù giữa tiểu huynh đệ và xích thủ phí hỏa là thế nào? Liễu hận vòng tay thủ lễ. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, đa tạ lưu tiền bối quan tâm. Trong khi liễu hận cố tình không giải thích, từ kim vì mối bất bình phải nói ra tất cả. Lưu tiền bối, chuyện xảy ra chỉ vì đoàn vi lịch và tri bất nguyên bọn họ đắt đùa cợt và cố ý nhục mạ liễu nhân huynh quyền hùng đến tham dự võ lâm kiếm hội vẫn còn đứng quanh đó nghe từ kim kể lại sự việc tất cả đều tỏ ra giận dữ đoàn vi lịch và tri bất nguyên và họ cũng có ý bất phục tô thụ nhân có thái độ bênh vực hành vi sai quấy của đồ đệ lão thiên di thần kiếm trở lên tiếng tô thụ nhân dù tâm tính nóng này nhưng vẫn không phải là hạng người bất chấp đạo lý theo ta câu chuyện hôm nay Tiểu huynh đệ bất tất phải ra mặt, đích thần ta sẽ đến và giải thích minh bạch, hy vọng mọi vướng mắc được hóa giải ra. Liễu hận mỉm cười, nếu cần phải giải thích, tự thần vãn bối cũng giải thích được, và một khi lão không muốn nghe. Qua chiến biến mới rồi, lưu tiền bối vì hảo tâm muốn giúp vãn bối, vị tất lão chịu nghe, có khi lại dẫn đến người hiểm khích không cần thiết. Lưu hoàng nhật nhìn liễu hận, tiểu huynh đệ thật sự không cần ai giải thích hộ, Liễu Hận khẽ khom người. Việc do ván bối gây ra, tự ván bối phải gánh vác. Lưu Hoàng Nhật gật đầu. Quả là khí phách của Nam Nhi Đại trưởng Phu. Bằng vào tư cách này, ta hy vọng Tô Thụ Nhân sẽ vì thế mà bỏ qua chuyện này. Định quay đi, Liễu Hận chợt xứng người khi nghe Lưu Hoàng Nhật bất ngờ hỏi. Tính danh của tiểu huynh đệ là Liễu Hận. Không sai, đó là tính danh của ván bối. Thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật nhíu mày nghi hoặc họ liễu này rất hiếm gặp ta cố nghĩ và không thể nghĩ ra có nhân vật nào vừa ở họ liễu vừa thuận dùng kiếm liễu hận thoáng bối rối gia phụ chỉ quen nếp thôn dã rất ít khi xuất hiện giang hồ có nói ra vị tất tiền bối biết mong tiền bối lượng thứ nhìn liễu hận như muốn giỏ xét lưu hoàng nhật lẩm bẩm đào luyện được một con người có tư cách như tiểu huynh đệ lệnh tôn nếu chưa từng xuất đầu lộ diện hẳn phải là cao nhân ẩn thế thật tiếc ta không có cách nào để bái phỏng lệnh tôn. Lưu Hận khẽ chớp mắt, thành tâm của Lưu Tuyền bối văn bối xin tầm lĩnh. từ lâu gia phụ đã khuất núi, ước nguyện của tiền bối. Lưu Hoàng Nhật tớ mắt nói rằng lệnh tôn không còn nữa là do thủ nhân hãm hại hay Lưu Hận cố tình khom sát người, cố tình che giấu đôi mục quang đang để lộ sự phẫn nộ. sống chết đều có số, gia phụ chẳng may hiểu mạng thế thôi. Không nhận ra đó là lời nói dối Lưu Hoàng Nhật cảm thán Sự đời thường vẫn vậy Người không đáng chết lại phải chết Ngược lại Liễu Hận ngẩng đầu lên Lão họ Tô có lẽ đang nghĩ Vãn bối có kéo dài thời gian Và tìm cách lẩn tránh Vãn bối xin cáo biệt Lưu Hoàng Nhật gật đầu Mãi chuyện ta quên việc giữa Lão họ Tô và tiểu huynh đệ Mà này, xong việc tiểu huynh đệ Như quay lại võ lâm kiếm hội Sẽ thu nhiều kết quả nếu có thêm những nhân vật như tiểu huynh để đây. Liễu hận mỉm cười và quay người bước đi. Có tiếng bước chân đuổi theo và thanh âm quả quyết của tử kim vang lên. Tại hạ không thể để Liễu huynh đơn thân độc lực, hy vọng Liễu huynh không chối từ. Liễu hận cố tình giảm bớt cước lực. Chờ khi tử kim theo kịp và đi ngang hàng, Liễu hận mới lên tiếng. Tại hạ sẽ không từ chối nếu tử huynh nghe theo mọi sự sắp đặt của tại hạ. Tử kim nghi hoặc. Liễu Huynh đã có cách đối phó với Lão Hỏ Tô. Liễu Hận thở hắt ra một hơi. Tại hạ còn có cách gì ngoại trừ tùy cơ ứng biến? Vậy tại sao Liễu Huynh buộc Tại hạ phải tuân thủ mọi sự sắp đặt của Liễu Huynh? Liễu Hận trầm giọng. Ý của Tại hạ chỉ muốn Tử Huynh hãy tự thủ bằng quan. Một mình Tại hạ chốt họa là đủ lắm rồi. Kéo thêm Tử Huynh nữa, Tại hạ thật không yên tâm. Từ Kim Nhăn nhó. Vậy Tài Hạ theo Liễu Huynh nào có ích gì? Và lại đây cũng là chuyện có liên quan đến Tài Hạ. Liễu Hận quả quyết. Tài Hạ đã quyết định như vậy, Tự Huynh không nhất thiết phải đến, hoặc có đến cũng không cần ra tay. Tử Kim thoáng băn khoăn. Như thế cũng được, nếu tiểu Huynh tự tin là có thể đối phó với Tô Thủ Nhân. Liễu Hận chợt nghiêm mặt. Tự tin thì Tài Hạ có thừa, còn đối phó được hay không thì phải chờ đến lúc giao đấu mới biết. Tử Kim nhẹ gật đầu, được tại hạ chấp thuận sẽ tự thủ bản quan như liễu huỳnh muốn thở ra nhẹ nhõm liễu hận bắt đầu tăng nhanh cước bộ ngoài khu vực vô mộc giác là một cánh rừng thưa và vượt khỏi cánh rừng là phần tiếp giáp với chân núi một dãy núi hình cánh cung bao tròn phạm vi vô mộc giác và phần khu rừng là cửa ngõ dẫn vào vô mộc giác ngay tại đó xích thủ phi hỏa tô thụ nhân đoàn vi lịch trì bất nguyên và số người theo chân đang tỏ vẻ nôn nóng vì chờ sự xuất hiện của liễu hận nhận thấy bóng dáng của liễu hận trên nét mặt của tổ thụ nhân ngoài sự hài lòng còn có biểu hiện của sự sững sờ và kinh ngạc có lẽ lão vẫn không ngờ một nhân vật vừa trẻ tuổi vừa có niên kỷ độ 16, 17 vừa là kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể thảm nhiên giữ đúng lời đã nói dám ngăng nhiên xuất hiện để đối đầu với lão là nhân vật đã thành danh tên Giang Hồ lão vọt miệng lên tiếng Tiểu tử, nước quả không làm ta thất vọng. Ta tin chắc, sau sự việc này, dù người chết hay vẫn âm sắc, đồng đào giang hồ sẽ biết đến người, và người không còn là hạng vô danh nữa. Liễu hận chất kịp lên tiếng đáp, đoàn vi lịch ngạc nhiên kêu lên. Từ nhân huynh sao lại đi cùng với y? Thì bất nguyên quốc phụ họa. Đúng vậy, việc này nào có can hệ gì đến tử nhân huynh? Hà tất Từ huynh phải đến, tạo ngộ nhận cho tô thúc thúc. Từ kim vẫn cùng sống bước với liễu hận đến gần bọn người tốt thủ nhân hơn. Từ Kim cười lạt, ai bảo là không can hệ đến tại hạ, mọi chuyện như thế nào ngay từ đầu chẳng phải tại hạ đã mục kích tất cả sao? Tốt thủ nhân quắc mắt với Từ Kim, người có ý gì khi bảo đã mục kích tất cả? Có phải cả người nữa, người cũng muốn đối đầu với ta? Từ Kim hầu như không muốn nhân nhận lão họ tô, y cũng quắc mắt nhìn vân nở một nụ cười dễ cợt. Ý của tại hạ là. Nhưng Liễu Hận bất ngờ xua tay, ngăn lại. Hy vọng Từ huynh không quên những gì đã hứa với tại hạ. Từ Kim không quên, do đó Từ Kim đành làm mặt khó chịu khi phải dịch người né tránh sang một bên và lầu bầu. Được lắm, để xem Liễu huynh sẽ đối phó như thế nào. <cười> Liếc mắt nhìn Từ Kim, tự đáy lòng Liễu Hận như có phần cảm kích đối với thái độ tỏ ý quan tâm của Từ Kim. Tuy nhiên, do đã có chủ định Liễu Hận đành phải khước từ sự quan tâm lo lắng này. Liễu Hận nhìn Tô Thủ Nhân và hỏi câu đầu tiên. tiền bối vì lệnh đồ nên phải ra tay phục thủ, cho hỏi sự việc này xảy ra như thế nào tiền bối đã rõ chưa? Ngay khi Liễu Hận dứt lời, sắc diện đoàn vi lịch liền xuất hiện sự bối rối. Y lo lắng lén nhìn sư phụ Tô Thủ Nhân. Rất tiếc Tô Thủ Nhân do không một lần nhìn xem đoàn vi lịch nên không nhận thấy sắc diện của Y. Bằng không, chắc chắn Tô Thủ Nhân sẽ lưu tâm tìm hiểu và sẽ phát hiện những ẩn tình đang được liễu hận cố rãi bày. Ngược lại, Tô Thủ Nhân chỉ nhếch môi cười nhạt. Những gì xảy ra giữa người và tệ đồ vô dụng, ta là bậc trưởng bối không cần phải chấp nhận. Nhưng để trừng trị thái độ ngạo mạn của người, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù sau sự việc này, sư phụ người có tìm đến và xem ta là kẻ thù, ta cam tâm chấp nhận. Thoáng qua nghe câu nói của lão, Từ Kim mơ hồ nhận ra có điểm ngoắt ngoéo giữa những gì đã xảy ra với những lời cố tình thêm thắt đơm đặt của đoàn vi lịch gây bất lợi cho Liễu Hận thì bước vội đến. Chậm đã nào tuyển bối, theo tại hạ?" Một lần nữa, Liễu Hận lại lên tiếng chặn lại. "Sao Tử huynh cố tình gây khó cho tại hạ?" Từ Kim thật sự bất bình. "Liễu huynh không nhận thấy có sự ngộ nhận ở đây ư?" Liễu Hận nhún vai, tỏ ý xem thường. Dù có nhận thấy cũng vô ích. Vì đối phương nào chịu nghe tài hại giải bày Tốt thủ nhân bật cười sang sàng <cười> Ta đã nói rồi Đến lúc này dù ngươi có muốn giải bày Hoặc cầu xin sự tha thứ Tất cả đều đã muộn Tốt hơn hết Ngươi nên tận lực bình sinh Và cầu trời khấn phận Sao cho ngươi phên này tai quan nạn khỏi Đó chính là điều ngươi đang cần đến đấy Tiểu tử Liễu hận gật đầu Vừa với tay cầm lấy trường kiếm Liễu hận vừa cất cao giọng Có lẽ tuyên bối nói đúng mọi giải bài vào lúc này thật sự là quá muộn, mong được sự chỉ giáo của tiền bối. Dứt lời, liễu hận tiến hành thủ thức nâng kiếm cao ngang đầu. Tài hữu vẫn giữ đốc kiếm, liễu hận từ từ nghiêng đầu kiếm xuống phía dưới. Mọi người kể cả từ kim bắt đầu chú mục vào thức khởi kiếm kỳ lạ này. Liễu hận hạ dần đầu kiếm và khi mọi người ngỡ rằng liễu hận sẽ phải dừng lại đúng vào lúc thanh trường kiếm được hạ đến mức nằm ngang đỡ kiếm cao ngang đầu và thân kiếm đưa ngang về phía trước. Nào ngờ Liễu Hận vẫn tiếp tục hạ thấp đầu mũi kiếm. Và Liễu Hận chỉ dừng lại khi đầu mũi kiếm đã hoàn toàn trúc xuống chỉ vào nền đất ngay trước hai mũi chân. Một thức khởi kiếm thật lạ thường, nếu không muốn nói là quái lạ. Bởi thức khởi kiếm như thế này, hoặc là Liễu Hận chỉ chú trọng việc phòng thủ thật kín môn hộ, hoặc Liễu Hận chỉ đánh giá đối phương, không thể có bản lãnh vượt qua chàng. Và Chỉ vì sự đánh giá như vậy, một khi bản lãnh của Tô Thụ Nhân không thật sự cao thâm, mọi sự tấn công của Lão sẽ vô ích do vấp phải sự phòng thủ nghiêm mật của Liễu Hận. Hiểu như vậy, xích thủ phí hòa Tô Thụ Nhân không thể không hỏi. Liễu tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Ngươi nên nói ra để tránh mọi ngộ nhận sau này. Liễu Hận trầm giọng Gia sư đã khuất núi, mọi ngộ nhận tiền bối nghi ngại chắc chắn sẽ không xảy ra. Và lại như tiền bối vừa nói, mọi giải bày bây giờ đã muộn, tiền bối chớ nên phí thời gian. Tốt thủ nhân biến sắc. <cười> người nghĩ vì tác sợ nên phải hỏi đến lệnh sư chắc, người lầm rồi. Bình sinh tốt thủ nhân chứ hề khiếp hái trước bất kỳ cao thủ nào. Cẩn trọng đấy, ta xuất thủ đây. rất lời, hữu trường của lão bắt đầu đỏ dần lên, hoạt đầu chỉ là một điểm nhỏ ngay ở tâm trường. Nhưng sau đó, điểm đỏ đó long rộng ra và lần hồi biến đổi hữu thủ của Lão thành xích thủ thực sự. Biết Lão Tô Thủ Nhân ngay chiều đầu có tình dùng đến tuyệt học thành danh là xích thủ phi hòa. Từ Kim, dù chưa hiểu thân thủ của Liễu Hận lợi hại đến mức độ nào, nhưng vẫn tin Liễu Hận đang ngấp nghé ngưỡng cửa quỷ môn quan. Từ Kim lo sợ và vô tình vận lực vào đôi tay từ lúc nào không rõ. Không khí trầm trọng càng lúc càng hiền hiện do Tô Thủ Nhân chưa xuất trường và do thức khởi kiếm của liễu hận cho đến bây giờ vẫn kiên định. Sự kiên định của liễu hận cho thấy rằng loại kiếm pháp đang sắp sửa thi triển phải là loại kiếm pháp hữu danh và người truyền thụ loại kiếm pháp đó cho chàng phải là hạng cao nhân hãn thế không phải là kẻ vô danh. Tin chắc như vậy chính bản thân tô thụ nhân cũng cảm thấy trợn lòng vì lão vừa vô tình lâm vào thế không thể nào dừng lại. Lão buộc phải chấp nhận một cuộc tỷ đấu và kết quả cuộc tỷ đấu này nếu lão bại thanh danh một đời của lão sẽ tàn theo mây khói. do đó lão chợt phát hiện ra rằng chính bản thân lão cũng đang vận khởi nội lực đến thập thành chân lực. điều này nói lên rằng vô hình chung lão đang xem liễu hận là một đại địch hoặc ngang hàng hoặc có bản lãnh cao minh hơn lão đôi chút. lão càng thêm cẩn trọng. và khi mức độ khẩn trương đã lên đến tột đỉnh, khi mức độ nhẫn nại của tô thụ nhân đang vượt quá giới hạn, từ kim bất ngờ quát lên đến lạc giọng. Nguy tai, ngũ kỳ giáo đến Cùng một lúc với tiếng quát của từ kim Hai bóng nhân ảnh cũng xuất hiện Lao ập vào phía hậu của liễu hận và tổ thủ nhân Đang ở mức độ tột đỉnh của sự khẩn trương Sự xuất hiện của hai bóng nhân ảnh Chính là điểm then chốt Khiến tất cả phải bùng nổ Chương 6 Ngũ kỳ giáo bất ngờ xuất hiện Chạm cao nhân phô diễn kiếm chiêu Người muốn chết Vừa quát lên, tô thủ nhân quay ngoắt lại phía sau và tung luôn ngọn sát thủ vừa hờm sẵn vào bóng nhân ảnh xuất hiện an toán. vụ Bóng nhân ảnh đó có lẽ cùng lường thức điều này nên bật cười sẵn sặc. Xích thủ quả lời hại để xem có được hơn hòa minh trưởng của bổn đường chủ hay không. Đỡ nảy lão tô. Cùng lúc đó, Liễu Hận cũng bị tiếng hô hoán của từ kim phá vỡ đi thức khởi kiếm nặng để phòng thủ. Chàng lập tức loang nhanh trường kiếm về phía sau Với tiếng nạt phẫn nộ Ngũ kỳ giáo phải chết Bóng nhân ảnh đang lao ập vào chàng Lập tức lùi lại với tiếng kêu kinh ngạc Ý Hảo kiếm pháp Bột đường chủ thật sự không ngờ đấy Xem đây Mới lùi để đánh chiêu kiếm của Liễu Hận Bóng nhân ảnh lại lanh lẹ lao vào với ngọn tà trào Thập phần lợi hại Chụp ngay vào tay cầm kiếm của Liễu Hận Khi thế của đối phương thật mãnh liệt buộc Liễu Hận phải cấp tốc, dịch bộ sang một bên, quyết không để đối phương đắc thủ ngay chiều đầu. Phản ứng của Liễu Hận dù nhanh nhưng vẫn không thể so với đối phương, thần danh đắc tự xưng là đường chủ của Ngũ Kỳ Giáo. Hữu trào của đối phương lập tức xuất hiện với tiếng quát đắc ý. Trúng! Việc so trường giữa sích thủ phi hỏa Tô Thụ Nhân và nhân vật kia cũng là một đường chủ ở Ngũ Kỳ Giáo đã có kết quả. Tô Thụ Nhân do người phát chiêu chậm hơn một sát na, nên phải bị trường kinh của đối phương quật trước áp đảo đến bật lùi. Tô thụ nhân động nộ, không ngờ hồng kỳ đường chủ lại có hành vi lén lút hạ thủ, lần này đết lật người đây, đỡ. Nhân vật được lão Tô gọi là hồng kỳ đường chủ bật cười khanh khách. Người của bồn giáo có khi nào tự nhận là danh môn tranh phái? Lão Tô ngươi khỏi phải phí lời và ngấm ngầm mỉa mai. Xem trưởng. Sự xuất hiện của ngũ kỳ giáo ngay vị trí dẫn vào vô mộc giác, nơi có đa số quần hùng vì quan tâm đến kiếm pháp đang từ từ khắp nơi tự về, khiến từ kim động tâm nghi ngờ, từ kim vụt quát lên, cùng với việc động thân lao vào trợ lực cho Liễu Hận. Tất cả hãy cẩn trọng, ngũ kỳ giáo xuất hiện bất ngờ như thế này chắc hẳn phải có mưu đồ bất lợi cho kiếm hội, động thủ đi, đừng có để bọn tà giáo đắc thủ. Liễu Hận đang luông cuống vì không ngờ đối phương có thể thay đổi đấu pháp nhanh đến như vậy, vừa tìm cách thoát được tà trảo thì lại bị hữu trảo của đối phương uy hiếp. Liễu Hận chưa biết phải làm gì để chuyển Nguy Thành An, việc tiếp trợ của tử kim thật kịp lúc. Bất ngờ có tử kim xông vào, nhân vật nọ tùy vẫn giữ nguyên hữu trường, nhưng buộc lòng phải chia đôi chân lực, dồn một nửa vào tà trường để đối phó với trường đang lao đến của tử kim. Áp lực của hữu trảo bị giảm đi một nửa, sự lợi hại vì thế cũng mất đi 5 phần. Liễu Hận bất ngờ uốn cổ tay đưa lưỡi kiếm sắc bén vào ngọn trào của đối phương. Lối biến chiều của Liễu Hận lập tức có kiến hiệu, đối phương phẫn nộ cò hữu trào về và hậm hực gầm vang. Là bọn người không biết tự lượng sức, chớ trách ngũ âm trào ta phải dùng đến độc chiều, đỡ. Từ sóng trào của nhân vật vừa tự xưng là ngũ âm trào, bỗng lao thoát đi hai luồng âm kình, một kích thẳng vào ngọn trường của tử kim và một còn lại chấn động thanh kiếm của Liễu Hận. Liễu Hận và Từ Kim cùng một lúc bị thối lui với thương thế khác nhau. Từ Kim ngoài việc bị chấn kình của đối phương hóa giải trường pháp, xem ra chỉ phải một phen hoàng hốt mà thôi. Ngược lại do Liễu Hận cố tình giữ kiếm, luồng âm kình nọ sộc thẳng đến lục phủ ngũ tạng, khiến thần sắc y phải tái nhợt. Từ Kim càng thêm lo ngại cho Liễu Hận vì nhìn thấy đối phương đang hâm hở lao tiếp vào chàng. Từ Kim mở miệng hô hoán ông kình của lão rất lợi hại, liễu nhân huynh đường cùng lão chạm chiêu, nhưng tiếng gầm của đối phương lập tức át đi tiếng hô hoán của từ kim và váng động cả thính nhĩ của liễu hận. nạp mạng nào, tiêu tử! trước ngọn trào sát thủ của đối phương, liễu hận gần như là liều lĩnh khi thần tốc vũ lộng trường kiếm. kiếm thức của liễu hận lần này cũng giống với lần đã uy hiếp sinh mạng của đoàn vi lịch. trong nháy mắt, đầu mũi kiếm của liễu hận đã xuất hiện ngay trên huyệt lao cung. Nằm giữa tâm ngọn trào của đối phương Có bất ngờ trước lối kiếm Thập phần nhanh lẹ của liễu hận Ngũ âm trào phải thu kinh Và thu luôn hữu trào Tuy thế tà trào của lão Lại xuất hiện tiếp nối chụp ngay vào khí hải huyệt Của liễu hận lão còn quát Trúng trúng Đồng một lúc với tiếng quát của đối phương Liễu hận cũng quát Và quát cùng một từ như đối phương đang quát Cùng với tiếng quát này Từ kim đang đứng cạnh đó Quan sát cũng không thể hiểu liễu hận Bằng phương cách gì để cần phải một thủ pháp thần kỷ đến vậy, đầu mũi kiếm của chàng một lần nữa chí ngay vào huyệt lao cung cũng ở tà trảo của đối phương. Diễn biến này nếu đối phương liều lĩnh nhà kình, sinh mạng của liễu hận dù có bị uy hiếp thì trước hết chính tà trào của đối phương cũng phải bị phế bỏ. Lợi chưa thấy đắt thấy hại. Đối phương một lần nữa đành phải thu hồi chiêu thức và tâm trạng lẽ đương nhiên phải số sụp cầm hờn. Lão bèn loang loáng vừa tìm cách tiếp cận liễu hận vừa vận dụng song trào, nhanh đến đột chót. xem trả? Từ kim thập phần lo ngại vì nhận ra cho đến giờ thần sắc của liễu hận vẫn chưa phục hồi như trước. Liễu hận vẫn có thần sắc nhợt nhạt, biểu hiện hoàn toàn không thuận lợi nếu liễu hận buộc phải vận dụng chân khí. Tuy nhiên, từ kim càng lo ngại thì lạ thay, càng có tâm trạng kinh nghi lẫn hoang mang bởi dù liễu hận đang có biểu hiện của người mắc nội thương trầm trọng sẽ rất khó khăn trong việc vận được chân nguyên nhưng cách thi triển kiếm trước của chàng vẫn giữ nguyên mức độ thần tốc đầy lợi hại chàng cũng loang loáng thanh kiếm và không hề chịu kém so với vô vàn bóng trào chập trùng của đối phương kết quả trăm lần như một đối phương buộc phải thu trào lẫn nhu kình đúng vào lúc tối hậu vì lần nào cũng vậy mỗi khi bóng trào dù là tà hay là hữu sóc sửa chộp vào liễu hận đúng lúc Và uy hiếp đúng vào huyệt lao cung của đối phương Đối phương thi triển đến trăm trào Thì liễu hận cũng uy hiếp đủ Một trăm lần như vậy Không thể tiếp cận cũng không có cách nào Lần tránh được mũi kiếm của chàng Đối phương sau cùng đành phải hậm hực lùi xa Từ kim không biết xuất xứ của liễu hận Cũng không biết chàng đang thi triển Loại kiếm pháp quái quỷ gì Nhưng vẫn phải khắp khởi tán dương kiếm pháp lợi hại đó Hảo kiếm pháp Liễu nhân huynh có thân thủ thật Lời tán dương chưa dứt Từ kim vụt cấm bật vì nhận ra đối phương do không làm được gì liễu hận đang bất ngờ dồn mọi giận dữ vào bản thân y. Người bà hoa không phải lúc rồi, đỡ. Từ kiếp bàng hoàng nên không kịp có phản ứng. Đúng vào lúc sinh mạng của từ kim như đang ngàn cân treo sợi tóc, tiếng nạt khẽ của liễu hận chợt vang lên. Đang giao chiêu với ta, sao lão vội vàng bỏ đi, xem kiếm. Tiếng chấn kình từ sát vang lại cho biết Trần giao kiến giữa hồng kỳ đường chủ ngũ kỳ giáo và xích thủ phi hòa Tô thụ nhân đã đến hồi kết thúc. Ngay sau tiếng chấn kinh, trang cười ngạo mạn của hồng kỳ đường chủ trượt vang lên. Lão Lam còn chưa đắc thủ ư? Hồng mỗ phải đi trước một bước vậy. Mệnh lệnh của giáo chủ phải nào chuyện đùa. <cười> Hóa ra, ngũ âm trảo, nhân vật đang giao đấu với liễu hận và từ kim là Lam kỳ đường chủ ngũ kỳ giáo. Với nhận định chuẩn xác, Nếu quyết tâm hạ thủ từ kim, anh không tránh khỏi một kiếm của liễu hận đoạt mạng. Lam kỳ đường chủ bất ngờ bông bỏ từ kim và tung bắn người lên cao. Vút Cùng với động tác này, Lam kỳ đường chủ còn gọi với thao hồng kỳ đường chủ. Lão hồng, chờ ta với! Và để thoát khỏi sự đeo bám của liễu hận, nhân lúc tung người lên cao, Lam kỳ đường chủ cũng tung ra một cước hậu định gạt thanh kiếm của liễu hận qua một bên. Con Kết quả thật ngoài dự liệu của lão Lam Kỳ, cước chân của lão dù nhẹ nhưng lại có thừa uy lực để đánh bật thanh kiếm khỏi tài liễu hận. Với sắc mặt thập phần kinh ngạc vì không tin một người có kiếm chiêu lợi hại như liễu hận lại dễ dàng để một cước không ra gì tức đoạt mất thanh kiếm. Lam Kỳ đường chủ vội vàng tầm người xuống và định chụp một trảo nhằm đoạt mạng liễu hận, kẻ đã nhiều phen liên tiếp làm lão bẽ mặt. Việc Liễu Hận bị mất kiếm quá dễ dàng khiến Tử Kim nghĩ đó là do chàng đang vương nội thương và chỗ chân nguyên còn lại là không đủ giữ kiếm. Tử Kim nhanh chóng vươn tay bắt gòn thanh kiếm của Liễu Hận đang bay đi và lao ập vào Lam Kỳ Đường Chủ. Lão chớ vội đắc ý, xem kiếm. Lúc đó, sích thủ phi hòa Tô Thụ Nhân tuy bị Hồng Kỳ Đường Chủ đả bại nhưng sinh mạng vẫn chưa đến nỗi nào. Phát hiện Lam Kỳ Đường Chủ thay vì bỏ đi bóng quay lại Tốt thủ nhân hầm hực lao đến Tên Lam Kỳ tả giáo, đỡ Hầm hực không kém, trì bất nguyên Đoàn vi lịch và bọn người theo chân Cũng vũ lộng trường kiếm lao đến Quyết vầy hãm Lam Kỳ ác ma mau vây bắt lão Lão ác ma, xem kiếm Chỉ một chút luyến tiếc, muốn lấy mạng Liễu hận cho kỳ được, lão Lam kỳ đường chủ lập tức rơi vào giữa vòng vây của hơn 10 tay kiếm thủ và có thêm trưởng kình vẫn còn lợi hại của phi hỏa trích thủ. Lam đường chủ bật cười dài. Lấy nhân số đông thập bội để thủ thắng, đây là hành vi của hạng danh môn chính phái các ngươi sao? Lão tổ, ngươi nhớ lấy, sau này bổn đường chủ quyết không nếm lại mùi vị này. Hơ <cười> Tràng cười tức còn vang dội Nhưng Lam Kỳ đường chủ Với khinh thần pháp bất phàm Bỗng tung người tránh khỏi vòng vây Liễu hận chợt kêu Tử huynh mau giao kiếm cho tại hạ Tuy nhiên từ lúc tử kim đưa được kiếm cho liễu hận Lão Lam Kỳ đã biến mất Vào vô mộc giác Hừ, Nếu tại hạ đừng mất kiếm Lão nhất định không chạy thoát Đoàn viết lịch nghe được câu này Khẽ mỉm cười mỉa mai Chờ đối phương đi mất rồi mới nói Liệu có ích gì Từ Kim bất bình trợn mắt nhìn Đoàn Vi Lịch. Liễu huynh không phải hạng người khoa trương như các hạ, lão Lam Kỳ đó nếu kém thân thủ hơn một chút đã mất mạng dưới kiếm của Liễu huynh từ lâu rồi. Rất lời Từ Kim lo lắng nhìn sang Liễu Hận. Thương thế của Liễu huynh sao rồi? Liễu Hận chưa kịp đáp, tiếng cười cao ngạo của Đoàn Vi Lịch bỗng vang lên. Nghe nói họ Liễu kia đáng lẽ phải lấy mạng lão đường chủ Lam Kỳ, sao Từ huynh lại phải lo lắng hỏi về thương thế, lạ thật đấy. <cười> không chịu nổi tràng cười kinh khi của đoàn vi lịch liễu Hận và tử kim vô tình chung có một thái độ họ cứ như bằng hữu thâm giao cùng xã ánh mắt giận dữ nhìn đoàn vi lịch nhưng cả hai chưa kịp phát tác xích thủ phi hòa tô thụ nhân bỗng lên tiếng trách mắng đệ tử người không còn mong ngậm miệng ư cùng là đối phó với đường chùa ngũ kỳ giáo như nhau ta có bọn người tiếp trợ còn không là đối thủ của lão không kỳ ngược lại phép tiểu tử chỉ có hai nhưng lại cầm chân lão lam kỷ lâu hơn Chính người mới là hạng ít nằm đáy giếng, vô tải vô dụng. Quay lại liễu hận, xích thủ phi hòa, có thái độ khác thường. Liễu hận, ta thừa nhận kiếm pháp của người rất cao minh, lúc này ta và người cùng bị nội thương. Việc so tài phục hận tốt hơn là hãy đợi một dịp khác. Người nghĩ sao? Thái độ của họ tô dù sao cũng có phần quang minh lỗi lạc, điều đó khiến liễu hận khâm phục. Tuy ở tiền bối, thật lòng văn bối không hề muốn xảy ra cuộc so tài Trố mắt nhìn chàng, tốt thủ nhân bảo. Người vẫn không cao ngạo, nhân cách này của ngươi đáng để ta xem xét lại mọi việc. Ngươi nghĩ sao nếu ta cùng ước hẹn với ngươi như đã ước hẹn với lão thiên di thần kiếm? Liễu hận nhanh nhào tiết trùng cửu tại hồi nhạn sơn. Được, đến lúc đó văn bối nhất định sẽ có mặt. Từ kim vì không ngờ liễu hận lại quá nhanh nhào đáp ứng nên dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Do đó y chỉ biết len lén thở dài khi lời ước hẹn kể như được song phương xác lập. Phát giác thái độ của tử kim, phi hòa xích thủ cười lạt. Từ tiểu tử ngươi sao lại thở dài? Có phải ngươi cũng đến hồi nhạn sơn như liễu hẳn? Tử kim thoáng chút bối rối vì không biết phải giải thích như thế nào với những gì y đang nghĩ. Tô thủ nhân ném cho tử kim cách nhìn nghi hoặc. Nếu ngươi đã muốn đến, ta không thể ngăn cản ngươi. Ngươi đừng sợ ta bày kế hãm hại liễu tiểu tử. Tô thủ nhân ta không phải hạng tiểu nhân. Chất lời tốt thủ nhân quay lưng bỏ đi, khiến bọn đoàn vi lịch vì thế cũng phải theo chân. Thấy họ không phải đi về hướng vô mộc giác, liếp hận thở dài. Chỉ vì tại hạ, võ lâm kiếm hội, phải mất đi sự góp mặt của hai kiếm trang ngũ mai và bắt quái, Từ Kim buột miệng cười thành tiếng. Chẳng phải như liễu hình nghĩ, bọn họ không muốn đến kiếm hội vì ngại chạm mặt bọn ngũ kỷ giáo thì đúng hơn. Từ Kim nói tiếp. Những gì được hai lão đường chủ Hồng Kỳ Và Lam Kỳ đối đáp Liễu Huynh không nghe sao Họ có nhắc qua mệnh lệnh giáo chủ Theo Liễu Huynh họ muốn ám chỉ điều gì Liễu Hận đồng tâm Là ngũ kỳ giáo muốn gây náo loạn Tại võ lâm kiếm hội Từ kim gợt đầu Theo Tài Hạ có lẽ đó chính là ý đồ Của bọn ngũ kỳ giáo Liễu Hận cười lạnh Nếu đúng như lời từ Huynh nói Tài Hạ lại có dịp đối đầu Với bọn ngũ kỳ giáo một lần nữa Đi thôi. Vừa nói Liễu Hận vừa quay quả đi nhanh vào vô mộc rác, hành vi của chàng khiến Từ Kim sinh nghi. Liễu Hận huynh có oán thù gì với bọn Ngũ Kỳ giáo ư? Liễu Hận vẫn tiếp tục bước đi. Đó là mối thâm thù đại hận bất cộng đái thiên. Từ Kim bước nhanh cho kịp Liễu Hận. Nếu là vậy, ngay lúc này Liễu huynh đừng chạm mặt bọn chúng thì hơn. Tại sao? Từ Kim lộ vẻ ngần ngại. Do Liễu huynh đang mang thương thế chưa kịp hồi phục. Trong tình thế này, gặp lại bọn chúng là hạ sách. Nhưng Liễu Hận vẫn không thay đổi ý định. Có cơ hội báo thù, Tài Hạ dù chết, quyết không bỏ qua. Đa tạ tử Huynh đã vì Tài Hạ mà lo lắng. từ Kim cố nài nỉ Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Liễu Huynh vội làm gì khi quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Liễu Hận chẳng nói chẳng rằng, vẫn lầm lũi đi vào vô mộc giác. Ngay sau đó, khi vượt qua khu rừng nhỏ, cảnh quang vô mộc giác lập tức mở rộng, tạo ra nỗi niềm kinh hoàng cho Liễu Hận và Từ Kim. Ở đó, chẳng hiểu bằng cách nào bọn ngũ kỳ giáo với y phục có đủ năm sắc màu là thanh, hồng, lam, bạch, hắc đang tràn ngập vào vô mộc giác. Bọn chúng đang tả sung hữu đột quần thảo với quần hùng, đa phần đều dùng kiếm. Chương 7 Thu lại chiêu nhưng là vô lực một thảm trạng đến cho ngũ kỳ. Vốn đang lo ngại cho Liễu Hận Từ kim luôn đơm đớp nhìn từng sắc thái một của chàng và từ kim chẳng còn cách nào khác hơn là đành phải chạy theo Liễu Hận. Liễu Hận vẫn lăm lăm trường kiếm chạy ngay đến chỗ gần nhất có bọn ngũ kỷ giáo. Phát hiện hành vi của chàng hai tên giáo đồ ngũ kỷ giáo với y phục màu hồng nhuận cùng hăm hở lao đến đón đầu. Lại có thêm hai tên nữa đến nạp mạng bọn ngươi muốn chết. Trước trường pháp có đôi phần ủy mãnh của hai tên hồng y giáo đồ Từ Kim cảm thấy nôn nao lạ trước phản ứng vô thường của Liễu Hận. Liễu Hận vẫn giữ nguyên cước bộ và ông Dung chọc thẳng mũi kiếm vào một trong hai luồng trưởng phong kia. Không phải ta, là ngươi phải chết, đỡ. Còn lại một trường buộc lòng từ Kim phải xuất lực đối phó. Tuy thế, từ Kim vẫn không ngớt, dõi nhìn Liễu Hận, bởi cách xuất thủ như Liễu Hận là điều từ Kim chưa bao giờ thấy qua. Vì với lối dùng cứng chạm cứng như Liễu Hận đang hành động, trừ phi Liễu Hận chưa mang thương thế, hoặc có mang, nhưng chỗ chân nguyên còn lại của chàng phải thừa sức áp đảo ngọn trường lực được phóng, mới mong thủ thắng. Như từ kim đã lặng lặng dò xét, Liễu Hận rõ ràng là chưa khôi phục chân nguyên. Bằng chứng, Liễu Hận hay còn mang sắc diện nhợt nhạt. Thêm nữa, qua cách quay trở lại vô mục giác của chàng, chàng không di chuyển bằng kinh thân pháp, mà chỉ là những bước chạy bình thường nhờ những kẻ chất từng luyện của võ công. Tất cả nói lên rằng, Vết nội thương trước đó đã làm cho Liễu Hận hoàn toàn suy kiệt chân nguyên. Và điều này còn nói lên rằng Liễu Hận đang vì mối thâm thủ đại hận, cất trí báo thủ nên không kể gì đến sinh mạng của bản thân, đang muốn liều chết với kẻ thù. Nghĩ như thế, từ kim vội chấn thêm chân lực. Đẩy bật tên giáo đồ ngũ kỷ giáo đang cùng y giao đấu. Ngay khi tên giáo đồ bị chấn lùi, sợ không kịp viện thủ cho Liễu Hận từ kim vội hô hoán. Lùi lại nào, Liễu Huynh! Cũng vội như vậy, Từ Kim bất ngờ vươn tay ra, định đẩy liễu hận qua một bên. Tuy nhiên, Từ Kim vừa hoang mang, vừa mừng rỡ, khi đúng lúc đó y phát hiện có điều lạ đang xảy ra. Tên giáo đồ ngũ kỳ giáo đang cật lực trường vào liễu hận, phát hiện thủ pháp của liễu hận tùy liều lĩnh, nhưng rất có thể đưa đến tình trạng lưỡng bài câu thương. Y sẽ mất mạng dưới kiếm chiêu quát lợi hại của liễu hận, cho dù trường của y chắc chắn sẽ đắc thủ trước. Không muốn mất mạng một cách vô lý, tên giáo đồ bất ngờ dịch người, thu trường tức khi chạm phải kiếm chiêu của Liễu Hận. Không một lần tỏ ra bối rối và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, Liễu Hận thần tốc biến chiêu, đưa nhanh mũi kiếm theo bóng nhân ảnh đang dịch chuyển của tên nọ. Chúng. Lối biến chiêu có thần tốc của Liễu Hận lập tức lưu lại một vết kiếm thương khá sâu cho tên nọ. Nhân đó tử kim thay vì dùng tay, xô Liễu Hận qua một bên như đá đỉnh. Y nhanh nhẹn dùng tay đó hất luôn một kình vào tên giáo đồ vừa bị kiếm thương. Lùi lại nào! Chứng ngại bị loại trừ, Liễu Hận vẫn với tâm trạng phẫn hận hối hà tiến sâu thêm vào vòng mộc giác. Tử Kim hoang mang đi theo. Không thể đoán thắng lợi vừa có là do Liễu Hận còn khá nhiều chân lực, hay nhờ định lực hơn người, nên đến lúc tối hậu đã chuyển bại thành thắng. Và lần hồi, Tử Kim càng có dịp hiểu rõ thêm về Liễu Hận. Một tên giáo đồ ngúc kỳ giáo đột ngột lao đến. Tiểu tử, hãy mau báo danh để rồi nạp mạng. Tên giáo đồ vừa hỏi xong, lập tức biến sắc và ân hận. Trường kiếm trên tay của liễu hận nhanh như chớp xuất hiện thay cho lời đáp. chúng Với lối xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác của liễu hận, lập tức điểm vào tấm thân nhục thể của tên giáo đồ. Y trợn mắt nhìn xuống và phải bùn rụn tứ chi, do nhìn thấy máu huyết của mình đang chảy ra từ vết kiếm thương. Từ Kim đi ở phía sau chợt nghĩ Tùy Liễu Hận vẫn đủ lực xuất chiêu thật nhanh Nhưng để lấy mạng đối phương thì không thể Mũi kiếm phải thọc sâu hơn nữa Mới hy vọng đạt kết quả Lạ thật Đang nghĩ Từ Kim chợt các phản ứng theo bản năng Do nhìn thấy tên giáo đồ nọ Bất ngờ hất mạnh một trường vào Liễu Hận Từ Kim bật quát Nằm xuống Tên giáo đồ vì muốn báo thù một kiếm Do Liễu Hận vừa gây ra Đi hoàn toàn bất phòng Nên Lãnh nhận trọn một kinh của từ kim hạ thủ Hai tên hắc y nhân khác Cũng là giáo đồ của ngũ kỳ giáo Phát hiện Liễu Hận và từ kim Tuy chỉ mới nhập cuộc Nhưng trong thoáng mắt đã biểu lộ thân thủ cao minh Cả hai cùng lao đến Cầu tiểu tử mau nạp mạng Khi thế của hai tên này Có phần lợi hại hơn hai tên đầu tiên đã lao đến Tuy nhiên Dù có nhận định giống với tử kim hay không Liễu Hận vẫn giữ nguyên đấu pháp liệu lĩnh Và các thường của chàng Hư kiếm của chàng liền chấp động với tiếng quát phẫn nộ. Bọn người độc ác đã thành thói, mở miệng ra là đòi người phải nạp mạng, đáng chết. Từ Kim cũng phải xuất lực đón đỡ ngọn kình của tên hắc y nhân thứ hai, vừa xuất kình, Từ Kim vừa thán phục nhìn theo chiêu kiếm của Liễu Hận. Dù biết Liễu Hận do mang thương thế trầm trọng nên lực đạo của chiêu kiếm là không đáng kể, nhưng dưới cái nhìn của Từ Kim, chiêu kiếm nọ vẫn được thi triển thần tốc, vừa chuẩn xác một cách kỳ lạ. Và mức độ chuẩn xác đó thật kinh ngạc, chọc ngay vào chỗ hở duy nhất trong trường lực của gã hắc y nhân. Hừ. Và kết quả thật chẳng khác nào đối với hai tên hồng kỳ giáo đổ lúc đầu. Một tên thì bị Từ Kim dụng lực đẩy lùi, tên thứ hai do tự cảm thấy không hơn nổi chiêu kiếm của liễu hận nên phải thu chiêu. Từ Kim nhanh chóng chấp lấy cơ hội tung một kình xấm xét vào tên thứ hai. Nằm xuống. Mức độ lợi hại của cả hai ngay lập tức gợi sự chú tâm cho một nhân vật vào hàng thượng cấp của bọn giáo đồ ngũ kỳ giáo. Nhân vật này tức giận gầm lên, đồng thời tung người lao đến đón đầu Liễu Hận và tử Kim. Lại là hai tên tiểu tử không biết tự lượng sức, đỡ. Phát hiện nhân vật lao đến là Lam Kỳ Đường Chủ mới vừa giao chiến ở bên ngoài vô mộc giác. từ Kim 10 phần không rẻ hết 7 phần. Ngược lại, hoặc Liễu Hận quyết tâm liều chết. Hoặc do quá phấn hận nên bất chấp thương thế vẫn còn, chàng chấp động nhanh hữu kiếm với tiếng giết của kẻ răng. Gặp lại lão thật may, lần này đố lão thoát, đỡ. Càng thêm hoang mang trước một liễu hận không biết sống chết là gì, từ kim đành phải liên tay liên thủ, hất một kình tận lực bình sinh vào lão đường chủ làm kỳ của ngũ kỳ giáo. Đỡ trưởng. Lão Lam Kỳ nhất định không thể quên một liễu hận đang kém về lực đạo đã một lần bị trúng cước phải bay mất kiếm. Giờ thấy hành vi liều lĩnh của chàng, lão vùng lên cười ngạo mạn. <cười> Đúng là hạng không biết thế nào lật trời cào đất dày, hai người phải chết. <cười> Cùng với chàng cười, lão tăng thêm chân lực vào ngọn trường, quyết phải đoạt mạng cả hai, chỉ bằng một chiêu duy nhất. Nào ngờ, lão phải hoảng kêu lên khi phát hiện ra liễu hận cúc đẩy nhanh chiêu kiếm với vòn vẹn một tiếng gầm thình nộ. đúng Đồ mũi kiếm liền xuất hiện ngay tầm trường của lão Lam Kỳ. Ôi chao kiếm pháp quả là lợi hại. <cười> lão buộc phải thu chiêu nếu không muốn hữu thủ của lão bị tàn phế. Đồng thời do chiêu trường của tử kim vẫn còn đó, lão Lam Kỳ đường chủ đành phải quật ngang ngọn tả trường vào tử kim. Liễu Hận thêm phấn nộ do đối phương vẫn thoát kiếm đúng vào lúc tối hậu. Chàng hoành kiếm và biến đổi chiêu thức. Lão thử tránh một lần nữa xem, đỡ. <cười> Tiếng quát của Liễu Hận vừa dứt, linh đài huyệt của Lão Lam Kỳ lập tức bị mũi kiếm quá nhanh của chàng uy hiếp. Chàng đặng đừng, vì muốn chi trị sinh mạng, Lão Lam Kỳ một lần nữa phải lo tránh kiếm của Liễu Hận, vô tình phải buông tha từ kim. Hai lần hụt chiêu, Liễu Hận nộ khí sung thiên, chàng loan kiếm vụt thi triển đôi ba chiêu kiếm cùng lúc. Đỡ, đỡ, đỡ. Dù phải thi triển nhiều chiêu kiếm cùng lúc, nhưng mức độ lợi hại vẫn không vì thế mà suy giảm. Liễu Hận vẫn thi triển nhanh và chuẩn xác như khi thi triển một chiêu. Điều đó chính Lão Lam Kỳ đường chủ là người có cảm nhận rõ rệt nhất bởi để lần tránh những chiêu kiếm vừa nhanh vừa chuẩn xác của Liễu Hận, Lão đã phải liên tiếp thoái hậu. Và cũng phải trải qua đôi bạc phèn hoàng vía Do ngỡ sắp nạp mạng giết kiếm của đối phương Thoát chết Phần thì đường đường là một đường chủ của ngũ kỷ giáo Lại phải rơi vào thế hạ phong Phần thì thẹn Vì lão cứ nghĩ Lão thoát chết là do liễu hận nhân nhượng, Nhiều hơn là do chàng không có đủ lực đạo Hai tâm trạng này cùng xảy đến Khiến lão phát sinh cuồng nộ Lão giảm chân và tung bổng người lên cao Từ bên trên nhìn xuống Lão Lam kỳ đường chủ quát lên lồng lộng Hãy cho tiểu tử quá khinh thường ta. Hãy xem ngũ âm đoạt mạng trảo. Một luồng âm kình mang theo một lực đạo chấn kinh uy mãnh liền dồn dập đổ ảo xuống chỗ liễu hận đang đứng. Liễu hận ngẩng mặt trông lên và thần sắc của chàng lập tức biến đổi liên tục. Nếu có sự biến đổi sắc diện đó là để nhận định tâm trạng của chàng. Phải chăng chàng đang tuần tự trải qua những tâm trạng như thất vọng, luyến tiếc, vấn nộ và hoang mang? Thất vọng và luyến tiếc vì đã bỏ qua không ít cơ hội hạ thủ đối phương. Vẫn nộ và hoang mang vì với tình thế này, chàng vô phương thiết triển những thức kiếm lợi hại của chàng. Đoán định như thế, từ kim càng thêm thất kinh khi nhận thấy rằng ở Liễu Hận dường như không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ chàng đang muốn xuất lực ngăn đỡ trường kinh của Lão Lam Kỳ Đường Chủ hoặc có dấu hiệu dịch người tránh kiếm. Liễu Hận vẫn phẫn nộ và hoang mang nhìn Lão Lam Kỳ Đường Chủ đang lơ lửng ở trên cao. Từ Kim đồng thân thật nhanh. Liễu Hinh mau tránh! Vừa kêu, từ Kim vừa vội tung một kinh lực như hòa vào Liễu Hận. Sự can thiệp dù chậm của từ Kim, cuối cùng vẫn đưa được Liễu Hận thoát khỏi phạm vi uy lực hùng hãn của ngọn trường do Lão Lam kỷ Đường Chủ thi triển. Thay vì giận dữ trước việc Liễu Hận may mắn thoát chết, Lão Lam kỷ Đường Chủ bỗng nhiên bật cười rộ. ha! <cười> Tiểu tử ngoài kiếm pháp thì không hề luyện môn công phu nào khác. Đã vậy, ngươi phải nạp mạng. Từ trên cao, Lão Lam Kỳ đường chủ lao bổ xuống như cánh chim ưng chuẩn bị vồ mồi. Lão hăm hở quật một ngọn ngũ âm trảo vào liễu hận, đang có sắc thái cực kỳ bối rối. Từ Kim thất sắc Âm kình này rất lợi hại, liễu huynh còn chờ gì nữa mà không chạy đi. Vừa hô hoán Tử Kim, vừa tận dụng toàn bộ chân lực, hất thẳng hai trường vào ngay luồng âm kình của Lão Lam Kỳ. Lúc đó tiếng hô hoán của tử kim làm cho liễu hận tròn tình và bằng một thái độ thật phản thường chàng bất ngờ vút lộng trường kiếm thi triển ngay một chiêu nhưng muốn nhờ chiêu kiếm này chống chọi lại ngọn âm kinh lợi hại của đối phương. Tử kim càng thêm thất kinh, cất tiếng kêu tuyệt vọng Liễu Huynh đừng, ôi chao Ngọn âm kinh của lão Lam Kỳ và song trường của tử kim cuối cùng phải chạm nhau. Một kết quả thật thảm hại liền xảy đến Từ kim với huyết khí hoàn toàn nhộn nhạo Phải lùi dần về phía sau Trong khi đó Dư kình từ ngọn âm kình của Lão Lam Kỳ Đường Chủ Ngoài việc đẩy bật liễu hận Khỏi vị trí những hai trường Còn có thừa năng lực chấn bay thanh trường kiếm Khỏi tay chàng Thu được kết quả này Lão Lam Kỳ Đường Chủ cười đành ác Thiên đường môn nẻo bọn người không đến Quỷ môn quan không lối Bọn người lại muốn tìm vào Nằm mạng. Mất kiếm trồng liễu hận luống cuống lạ Chàng không biết phải làm gì trong tình cảnh nguy ngập này. Ngược lại, từ kim vì chưa ổn định chân nguyên, trước ngọn kình tối hậu của đối phương, y cũng bối rối không kém. Trong lúc kể như chờ chết, từ kim bất ngờ nhìn thấy thanh kiếm của liễu hận rơi cạnh chân, y mím môi với một thoáng suy nghĩ thật nhanh. Sau đó, bằng một thủ pháp cực nhanh, từ kim bấm đầu ngọn chân vào mũi kiếm, khiến thanh trường kiếm phải bật đứng lên tử kim vừa đẩy đưa tay chộp vào đốc kiếm và chưa kịp tiến hành ý định vừa nảy sinh trong đầu. Một tiếng quát vang dội bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Vô lượng thọ Phật, ngũ kỳ giáo thật quá lộng hành, xem trưởng. Tiếng chấn kinh thật kinh thiên động địa và sau tiếng chấn kinh, tuy tử kim còn bị dư lực làm cho loạn trọn chưa thể đứng yên nhưng y vẫn tìm cách ném kiếm qua cho liễu hận. Mau đón kiếm này, liễu huynh! Cũng vậy, Liễu Hận bị dư lực của tiếng chấn kinh làm cho thân hình phải trao đảo ngả nghiêng. Tuy nhiên, nghe tiếng kêu của Tử Kim và phát hiện việc Tử Kim đang ném kiếm qua, Liễu Hận vẫn hý hứng chụp lấy. Có kiếm trong tay, Liễu Hận như lấy lại khí thế ban đầu, chẳng bình thản nở một nụ cười với Tử Kim. Đa tạ Tử huynh đại ân cứu mạng tại hạ quyết không quên. Tiếp đó, Không một lời đắt tạ vì đạo nhân vừa xuất hiện ứng cứu cũng không dám lưu tâm đến cuộc giao đấu bắt đầu khai diễn giữa vị đạo nhân và lão đường chủ làm kỳ. Liễu Hận điểm nhiên quay người, trách kiếm đi tìm bọn giáo đồ ngũ kỳ giáo. Cảm nhận được nguyên nhân khiến Liễu Hận cứ quyết liệt tìm bọn ngũ kỳ giáo là do mối đại thù bất cổng đái thiên. từ Kim vừa nghi hoặc vừa lo lắng cho Liễu Hận nên cũng di động bám sát theo chàng. Đúng như nhận định trước đó của từ Kim và có khả năng hoàn toàn đúng với lời phán định của lão đường chủ Lam Kỳ. Từ Kim, nhìn thấy tuy kiếm chiêu của Liễu Hận vẫn cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, nhưng lực đạo ở mỗi chiêu kiếm của Liễu Hận dường như là quá kém còi, hay nói đúng hơn. Hoặc Liễu Hận chưa từng luyện qua nội công, hoặc có luyện qua, nhưng quá kém, và do vừa mang thương thế trầm trọng, nên kiếm chiêu của Liễu Hận chỉ là những chiêu thức hữu dụng và vô lực. Chàng đang thi triển đến một kiếm chiêu lợi hại nhóm vào một tên giáo đồ ngũ kỷ giáo có sắc phục màu lam. Giáo đồ ngũ kỷ giáo là phải chết. Tên nọ không thể tưởng ở Liễu Hận lại có một chiêu kiếm nhanh đến như vậy và y dễ dàng tin rằng một người có chiêu kiếm nhanh như vậy hẳn phải có một lực đạo kèm theo cực kỳ uy mãnh. Vì thế chiêu trưởng y đang phát ra nửa vời phải thu lại để tìm cách đánh kiếm. Y thu chiêu như vậy là cầm chắc thất bại Và y dù đang dịch bộ lẩn tránh Nhưng đâu thể nhanh bằng chiêu kiếm Còn nhanh hơn thập bội của Liễu Hận đang hất ra chúng Cũng như đôi ba lần trước đó mũi kiếm sắc bén của Liễu Hận Đưa cầm đúng vào người của đối phương Nhưng rất lực đạo không đủ dày Nên vẫn không thể đưa đối phương đến chỗ thiệt mạng Tên giáo đồ Sau một thoáng bàng hoàng Vừa nhận ra là chưa chết Lập tức phát kình trả đũa Tiểu tử ngươi Y kêu nửa vời và châu trường của Y Cũng chỉ vượt qua mức khởi đầu Từ kim lẹ tay hơn Y Nằm xuống Nhờ có từ kim Nên loại được một đối thủ Liễu Hận nhuền cười thích thú Từ huynh nhanh tay lắm tại hạ Liễu Hận chưa nói dứt câu Từ kim bật kêu hoảng Ở phía sau Liễu Hận Liễu Hận lập tức ngoạc thanh kiếm về phía hậu Ám toán ta sắc Từ kim xứng sờ. Trước chiêu kiếm một lần nữa tỏ ra quá lợi hại của liễu hận, chàng tuyệt không hề ngoái đầu nhìn lại để có thể cảm nhận biết chính xác phương vị của kẻ đang ám toán chàng một cách lén lút, nhưng đầu kiếm của chàng như có mắt vẫn có thể ung dung tìm đúng nhược điểm của kẻ ám toán để đâm vào. Tên ám toán do không ngừa có việc này nên chiêu trường lặng lẽ của y, vì thế phải dừng lại trước khi đổ ập vào hậu tâm của liễu hận. Từ kiếm lạnh người vì lo sợ cho sinh mạng của liễu hận, Y nhanh chóng tung người lao đến Và hất mạnh một cước vào thân hình Đang bất động vì sừng suốt của tên nó Binh Sợ Liễu Hẳn lại sơ tâm Từ kim vội căn giận Liễu Huỳnh muốn làm gì cũng được Và hãy chú tâm ở phía trước Tại hạ sẽ đi sau yểm hộ cho Liễu Huynh Gật đầu tỏ ý tán thành Liễu Hẳn hăm hở tiến mãi về phía trước Và chàng luôn tìm đến bọn giáo đồ ngũ kỷ giáo Đi sát phía sau Từ Kim, ngoài một hành động duy nhất là hạ thủ những tên giáo đồ Ngũ Kỳ Giáo bị kiếm của Liễu Hận Đâm Phải, y còn có dịp đưa mắt quan sát khắp cục trường. Vô Mộc Giá vẫn đang tràn gặp bọn giáo đồ Ngũ Kỳ Giáo, nhưng lúc này do đã cận kề ngày khai diễn Võ Lâm Kiếm Hội, ngoài lực lượng các tay kiếm khách đến từ trước, các phái kiếm nổi danh trên Giang Hồ cũng đang tuần tự xuất hiện và cùng lo đối phó với Ngũ Kỳ Giáo. Vị đạo nhân đang giao đấu với Lam Kỳ Đường Chủ, như từ Kim biết, chính là sức đệ của trưởng môn võ đang phái đang giao đấu với hồng kỳ đường chủ là đại kiếm khách thiên di thần kiếm lưu hoàng nhật Ba vị trưởng môn của ba kiếm phái khác là côn luân hoa sơn nga mi đang phân khai cầm cự với ba nhân vật đường chủ thanh kỳ bạch kỳ và hắc kỳ của ngũ kỳ giáo những nhân vật chủ chốt của ngũ kỳ giáo đều bị các nhân vật hữu danh thuộc danh môn tranh phái cầm chân điều đó khiến bọn giáo đồ ngũ kỳ giáo dù có nhân số đông hơn nhưng vẫn phải khôn đốn trước những nhân vật có sở trường là kiếm pháp. Chưa hết, bọn chúng còn phải kinh tâm tán đầm trước những chiêu kiếm có lợi hại quá chuẩn sắc của Liễu Hận. Chàng đi đến đâu, thi triển bất kỳ chiêu kiếm nào cũng gây tình huống hoảng loạn cho nơi ấy. Một kiếm của Liễu Hận kèm theo một kình tối hậu của từ kim, ngay sau đó là một tên giáo đồ ngũ kỳ giáo phải ngã gục. Càng lúc, mỗi bước chân di chuyển của Liễu Hận càng mang theo một bầu tử khí nặng nề. Sau cùng, bầu từ khí đó cũng bắt đầu phủ trục lấy toàn bộ những tên giáo đồ ngũ kỳ giáo. Liễu Hận vẫn không ngớt tay thi triển những chiêu kiếm cực nhanh, cực chuẩn xác Và chàng càng thi triển như càng đạt đến độ biến ảo khác thường. Điều đó không riêng gì từ Kim nhìn thấy. Nằm nhân vật đường chủ Thanh Kỳ, Lam Kỳ, Hồng Kỳ, Bạch Kỳ và Hắc Kỳ của ngũ kỳ giáo. Do không ít lần đưa mắt quan sát các cục diện nên cũng nhận ra điều đang đến với Liễu Hận. Liễu Hận gần như là nhân vật duy nhất tạo mối kinh hoàng cho ngũ kỷ giáo. Bọn giáo đồ sau cùng dù đang giao chiến với bất kỳ ai, mỗi khi nhìn thấy Liễu Hận tiến đến gần liền tìm cách tránh thật xa. Toàn trường càng lúc càng hoảng loạn và sự hoảng loạn này luôn xuất hiện mỗi khi có sự hiện diện của đôi hung thần Liễu Hận và Tử Kim. Lão Lam Kỳ không thể không lo lắng Cho mối hiểm họa đang đến với ngũ kỳ giáo của lão Lão phấn độ gạo to Tiểu tử kia không có nội lực Giáo đồ bồn giáo bất tất phải sợ hãi tiểu tử Hãy đứng cách xa Và tận lực quật trường vào hắn Nghe được lời điểm chỉ của Lam Kỳ đường chủ Có hai tên giáo đồ thuộc Lam Kỳ đường chủ Với sắc phục tuyển lam Lập tức tung người lao đến chỗ liễu hận Hai tên này ngay khi lao đến đủ tầm Lập tức phát trường Tiểu tử chớ hung ngăng Đỡ Liễu hận chưa kịp xuất kiếm chiêu Từ kim từ phía sau lướt tới Hai người chậm mất rồi Đỡ <cười> <cười> Có tiếng gầm điểm chỉ của lão Lam Kỳ Tập trung vây hãm cả hai Phải chết ngựa cho bằng được tiểu tử đang dùng kiếm Đã một lần nữa điểm chỉ Và đã đưa đến hai cái chết oan uổng cho hai tên giáo đồ Lần điểm chỉ này của Lão Lam Kỳ gần như không nhận được bất kỳ sự đáp ứng nào của bọn chúng thuộc hạ. Bọn giáo đồ đang trong tâm trạng thập phần kinh. Lão Lam Kỳ bật lên tiếng than. Lão giáo chủ đến lúc này vẫn chưa xuất hiện. Sự chậm trễ này phải chắc là điểm báo ngũ kỳ giáo đã đến ngày cáo chung. Vị đạo nhân đang giao đấu với Lão Lam Kỳ đắc ý hô to. Thiện ác đáo đầu trùng hữu báo. Bọn bằng môn tà đảo các người đã đến lúc phải gánh chịu hậu quả từ những hành vi tội ác do các người gây ra. Xem kiếm. Kiếm pháp của vị đạo nhân dù mang theo nhiều lực đạo nhưng không gây chút khó khăn nào cho lão Lam Kỳ. Lão điểm tĩnh, chân chiêu chống trả bằng song trảo ngũ âm. Vừa chống trả, lão Lam Kỳ vừa riết lên dần dữ. Cái gì là hành vi độc ác chứ? Chính bọn người, tùy tự xưng danh là danh môn tranh phái, nhưng là những kẻ vừa có những lời lẽ hổ đồ. Vừa luôn tỏ ra quá độc ác với bồn giáo. Hãy đỡ ngũ âm trả của ta. Lão Nhân hắc kỳ đường chủ bất ngờ gầm vang. Lão làm bất tất phí lời. Giáo chủ chậm trễ như thế này chắc hẳn có chuyện bất ổn. Để bảo toàn lực lượng, tất cả chúng ta nên tìm cách tháo lui thì hơn. Có tiếng thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật cười lạnh. Hửm. <cười> đến lúc bọn người ngũ kỷ giáo các ngươi nghĩ đến chuyện tháo lui là muộn rồi diệt trừ ngũ kỷ giáo chính là công đầu của võ lâm kiếm hội bọn ta xem kiếm hồng kỳ đường chủ là nhân vật đang giao đấu với thiên di thần kiếm lão phẫn nộ quát lên inh ỏi muốn diệt trừ bổn giáo ư họ lưu các ngươi chớ có vọng tưởng đỡ từ khi lão nhân hắc kỷ đường chủ có đề xuất tháo lui năm nhân vật đường chủ của năm đường thanh lam Hồng, Bạch, Hắc cùng tận lực thiết triển sở học, họ gây khó khăn không ít cho năm nhân vật đối thủ đều dùng kiếm thuộc hàng danh môn tranh phái. Trong khi đó, bọn giáo đồ vì đang hoang mang tức một liễu hận cướp kiếm chiêu quát lợi hại, giờ lại vì đề xuất tháo lui của Hắc Kỳ Đường chủ nên càng tỏ ra hoang mang nhiều hơn bội phần. Có không ít tên đang tìm cách lẻn thoát đi, gây cảnh kẻ chạy trốn, người truy đuổi thật là hỗn loạn. Bất ngờ từ vách núi chốt chặn khu vực vô mộc giá. Một bóng nhân ảnh xuất hiện ở trên cao Và bông một tràng cười dài ngạo nghĩ Tất cả hãy dừng lại Bọn ngũ kỳ giáo ác ma hãy xem đây là ai <cười> Mọi người đều dừng lại Và cùng đưa mắt nhìn lên vách núi đá Nơi đang có một nhân vật Bị một nhân vật thứ hai đứng ngay bên cạnh khống chế Vừa nhìn thấy nhân vật bị khống chế năm vị đường chủ của ngũ kỳ giáo Tùy không hẹn nhưng đã cùng một lúc kêu lên Tiếng cơ của 5 vị đường chủ Tuy không lớn